Xin chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục độc truyện trên kênh YouTube chị Dậu. Tôi Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, và trong chương trình phát sóng kỳ này, Thú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị nội dung của tập 8, bộ truyện Ép làm vợ lẽ được viết bởi tác giả Mục Miên. Và trong tập truyện ngày hôm nay thì một số nhân vật đã ra đi bởi vì chính tội ác của mình Nhưng mà những người ở lại thì vẫn chịu những hậu quả không lượng bởi những kẻ ác đã gây ra. Liệu rằng họ sẽ phải làm như thế nào để vượt qua được những thử thách ấy? Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục cùng với Túc Quỳnh theo dõi nội dung của tập 8, bộ truyện Ép làm vợ lẽ Và sau khi lắng nghe thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là những like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký cơ đọc truyện chị Dậu để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé.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 Bà hai nói xong thì đắc ý bỏ đi bảy còn hát hò đầy vui vẻ Nguyên buổi tối Cả phủ cứ căng như dây đàn Ai cũng phờ phạt đầy mệt mỏi Họ cứ nơm nớp như ngồi trên nóng lửa Thậm chí chẳng thiết thà ăn uống Ngủ nghỉ Sính nghe lời mị dặn Cô tự nhủ sớm mai Sẽ nhờ người đi tìm kiếm Tuy vẫn sợ sệt Nhưng đêm nay nếu như không ngủ cùng với cậu Hưng Thì cô cũng chẳng biết ngủ ở đâu nữa Hơn nữa cô cũng sợ thầy bú đánh giá. Tuy nhiên, nếu ngủ cùng, lỡ nửa đêm cậu ấy lại bị ma nhập, thì tính mạng cô chẳng khác nào là ngàn cân treo sợi tóc. Sĩnh tính tới tính lùi, cũng không tìm được phương án phù hợp. Nhưng cuối cùng khi đêm khuya, thì đành lấy hết can đảm để đi về phòng. Căn phòng trống trơn, không hề thấy cậu Hưng đâu. Đồ đạc bị lục tung, dứt lộn xộn. Sĩnh nín thở bước vào, cô cũng không biết cậu Hưng đi đầu vào giờ này. Bỗng cô nảy ra ý định chốt chặt cửa. Có như vậy thì mới có thể yên tâm ngủ được. Giả sử nửa đêm cậu ấy có trở lại thì cô cũng tỉnh giấc để bước đường mà đề phòng. Xính chốt chặt cửa, cô mệt mỏi bước lại giường. Khi vừa định nằm xuống thì dưới giường có đôi tay rắn chắc túm chặt lấy xính, kéo ngược xuống dưới. Cô thức kinh la hết, cố gắng chống lại đến mức nguyện một mãn già bị tróc cả. Nỗi đau thể xác lúc này không thấm tháp vào đâu so với nỗi đau về tinh thần. Bỗng cậu hưng rít lớn, hai bàn tay buông thõng, xính ruột vội chân lên giường, run như cầy sấy. Cậu hưng thất thần từ dưới gầm giường chui ra, cậu ôm đầu nhìn vợ, rồi lẩm bẩm: "Mợ, mợ đừng lại đi, tôi không thể điều khiển được bản thân, tôi sợ tôi sẽ hại mỡ mất. Mợ đi đi." Mở ra ngoài ngay đi Cậu Cậu thấy trong người thế nào rồi Em không đi Em ở đây với cậu Cậu cố gắng lên Cậu phải cố đẩy được con ác quỷ đó ra khỏi Em tin cậu sẽ chiến thắng Nhất định cậu sẽ thắng được nó Chẳng hiểu sao khi nghe những lời đó Bao nhiêu nỗi sợ hãi Sự đề phòng trong sính đều đã mất sạch Cô chạy tới đỡ chồng dậy Rồi cứ dậy ôm chặt lấy cậu Hưng Cậu ấy đang dần xé Đấu tranh nồi tâm dữ dội Bỗng dưng cậu ấy Đẩy mạnh xính xuống đất Ôm đầu Dòng cũng thay đổi Mày đeo cái gì trên cổ Dứt ngay Mày không dứt Thì chồng mày phải chịu đau đớn Xính đưa tay lên cổ Cô cầm chắc chiếc dòng Ruông rẫy không biết Phải xử lý thế nào Thì Hưng lại dãy dùa không ngưng Cậu thở dốc Mày cuốt đi Mày không được làm hại vợ tao Mở ra ngoài Bỡ, nhanh ra ngoài đi. Mày điên sao? Tao với mày hiện giờ đã chung một thể xác. Mày có quyền gì mà đuổi được tao? Nếu tao thích, tao sẽ khiến mày chết ngay lập tức. Hưng không thể khống chế được hồn ma kia. Cậu sợ hắn ta sẽ làm hại vợ mình, nên chọn cách cắn lưỡi. Máu từ miệng cứ ông ọc chảy ra. Hưng nhìn vợ đầy mệt mỏi. Xin lỗi mỡ, Tôi nhất định sẽ không thể để nó chiếm lấy lý trí nữa Mở đi đi Hưng cũng đập mạnh cái đầu Vào cây cột bên cạnh Cô già đập quá mạnh Lại trúng chỗ hiểm Nên cậu ấy ngất ngây tại chỗ Sinh há hút miệng Cô vừa khóc vừa lay mạnh chồng Nhưng cậu ấy không thể phản ứng lại Sinh đành ruột dậy Chạy ra ngoài kêu người tới ứng cứu Bà cả nghe tình con trai gặp nạn Thì mau chóng cùng với hội đồng tới đây ông ấy sau khi nghe bọn gia đình lấm bẩm bảo cậu hưng hồi nãy vẫn bình thường nhưng lại nghe thấy trận cải giả là hét từ trong phòng cậu họ chạy vào thì thấy cảnh tượng đó ông hội đồng mới nghe tới đó đã đạp thẳng vào người sính cú đạp quá mạnh nên sính ngã dợt ra sâu mặt chuối xuống đất bà cả cũng xót con trai bà hậm hực bực bội vợ chồng có gì từ từ nói cô làm như vậy Là không thể chấp nhận được Từ khai sinh lập địa tới vợ Chưa có nhà nào Vợ dám đánh lại chồng ra đông nổi này Loại gái độc không con Đã vậy còn sống bất nhân bất nghĩa Phủ nhà tôi không thể chứa chấp Loại con dâu như cô Cô cuốt ngay đi Để đứa khác vào đây nâng khăn sửa túi cho thằng Hương Thầy buông nghe con nói Con bị oan Con không có Chẳng để cho Sính có cơ hội giải thích Bà hai từ đâu phi tới, giả bôm bóp vào mặt cô, tới mức hàng rõ năm đầu ngón tay. Bà nghiến răng nghiến lợi. Gái đĩ già mồm, mày nghĩ phủ này dễ dãi, dùng túng cho những việc trước đây của mày, để mày tính leo lên đầu lên cổ người khác đó sao? Những chuyện trước kia, chúng ta có thể nhắm mắt, cho qua, nhưng mà chuyện dám đánh chồng, thì tuyệt đối không bao giờ được tha thứ. Đừng có cậy thầy bu mày bên đó chống lưng, mà làm cạn. Sự đầy phép vua Cũng phải thua lệ lạng Đã chấp nhận vào phủ Thì phải tuần theo mọi quy thức Của phủ tạo đề ra Bảy mới nói tới đây Thì ông Kỵ giật mình thon thoát Ông Tiến lại giật luôn cái dòng cổ của Sính Để tỏ ra vẻ quan trọng lắm Ai cho cô cái dòng này Dòng này là đồ dẫn dụ ma quỷ Cô đeo từ khi nào Hóa ra Cô ta mới chính là hung thủ hãm hại mọi người Cái gì? Còn xính đó sao? Mày sướng quá hóa rù, mày ăn cây táo, rạo cây sung, cổng rắn cắn gà nhà. Mày khai ra mau, trước khi quá muộn, đứa nào cho mày cái dòng này? Bà hai và ông kỳ cứ kẻ tung người hứng, họ quyết tâm bác xính phải gây ra cho bằng được. Nhưng mà cô ấy hiểu hết mọi chuyện, xính hư lạnh đáp. Thì ra, khung thủ chính là hai người Thảo nào mới nóng lòng hại cậu Hưng như thế Các người lợi dụng cậu ấy Để triệt hạ người khác Hai người mới đích thì là con rắn độc Bà chơi ngải Bà với ông ta là đồng bọn Các người còn gọi ma nhập vào cơ thể cậu Hưng Cũng chính các người Năm lần bảy lượt hãm hại tôi với con bị Nếu hôm nay tôi thoát ra khỏi đây Mọi chuyện này tôi tung hê cho bạn hết Bà hai lao tới Tấm tóc xính Rồi cào cấu, bẫy trợn trừng mắt Mày nghĩ thầy bu mày là ai? Mày nghĩ mày còn sức mà thoát ra khỏi đây sao? Lâu nay tao biết Mày bị người ta dụ dỗ chơi ngải. Tao thương mày Nên cảnh báo ngay từ đầu Nhưng mày không bao giờ nghe Chuyện ra nông nổi này Là do mày tự làm tự chịu Mày khôn hồn khai ra Đứa chỉ điểm cho mày Thì coi như mọi chuyện xí xóa Bà đừng có mơ Chính bà ngậm máu phun người Khi bà hai đang tính dùng mũi kim Chích một mũi lên thái dương của sính Thì bị một lực mạnh Đập vào cổ tay Chiếc kim rơi xuống đất mị vừa xuất hiện Cô ấy dùng hòn sỏi ném về phía bà hai Rất may mọi thứ hoàn toàn chuẩn xác bảy đang định chửi rủa Thì cơn đau bụng ập đến Hai mắt hòa cả lên Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì liền bước tới Cô ấy đi ngay sau lưng bị liền chỉ tay thẳng về phía bà hai Bà đúng là người chơi gãy. Trong phòng bà trộn giấu rất nhiều hình nhân Không những thấy Bà còn trôn một số thứ ở phòng của tôi Để yểm Nhưng mãi tận ngày hôm trước tôi mới phát hiện ra Khi bà biết mọi thứ bại lộ Bà đã sai khiến linh hồn Chiếm lấy thể xác tôi Rồi lại giả dờ cho ông kỵ làm ra thuốc giải Chẳng qua Hai người chỉ muốn loè mắt thiên hạ để mọi người tin ông ta có phép thượng thông. Mục đích thực sự của hai người là nhắm tới Mỹ và cậu Vũ. Để chứng minh cho những lời mình nói là đúng, liền sai người đem tất cả bằng chứng đã chuẩn bị ra trước vào đây. Rất nhiều hình nhân, củ sâm, ngải khô được đổ xuống đất. Ông hội đồng đứng bất động không nói được lời nào. Bà cả cũng nhất thời lặng im, các ngón tay cứ thế bấm chặt vào nhau. Trên các hình nhân khác nhau Được chăm kim chằn trịch Mỗi hình nhân phía trước và sau lưng Đều được dán một lá bùa Đặc biệt Hình nhân của vợ chồng ông hội đồng Còn được cắt cuộc hai tay Bà cả sợ quá Nên ngồi bệt xuống đất Cứ ôm lấy chân chồng lý nhí Bà Bà ta dám Dám làm ông ơi Ông hội đồng cũng bán tính bán nghi Nhưng khi cậu Vũ đi vào Thì ông đã sốc toàn tập Cậu ấy mang theo một chiếc trăm bằng vàng Mà bà hai vẫn mang theo bên mình Nhưng cách đây hai tháng Bà ấy bảo bị mất Chiếc trăm này bây giờ đen xì. Còn bà hai vẫn cứng hồng Phủ nhận Một chiếc xe được đẩy vào ngay sau đó Ngồi trên xe Một cô gái không được lành lặng quấy vừa nói Thì ai cũng giật mình Chính bà ta Là người dốt tôi ở dưới hầm Hành hạ tôi ra nông nổi này Bà ta bắt tôi làm cầu nối Để dẫn vụ linh hồn Bà cả nhìn theo hướng cô gái mới đến Bà lắp bắp Giao Giao Sao cô ta vẫn còn sống Những người chứng kiến cũng đều thất kinh Họ sợ xanh mặt Như vừa thấy ma Còn Giao thì vẫn điềm tĩnh Chính bà ta Đã nhốt tôi suốt mấy năm nay Bà ta chính là người bán linh hồn cho quỷ dữ. Bà ta còn nói sẽ hạ độc những người ở đây, muốn độc chiếm tất cả gia sản. Nếu hôm nay để bà ta thoát nạn, thì sau này mọi người đều khốn khổ. Chính bà ta khiến cho cậu Hương thân tàn ma dại, lúc tỉnh lúc mê. Cậu Vũ cũng gây gắt. Bà còn gì chối cãi không? Mạng của bà thì Diêm Dương cũng không chứa chấp. Bà sẽ phải trả giá. Vì những hành động của mình Màu nhốt hai người này lại Chuyện nội bộ giải quyết trong vũ Ngày mai tiến hành xử tử Ông hội đồng cứ cứng đờ như phỏng Có lẽ ông cũng sợ quá Nên nhất thời chưa hoàng hồn Bọn gia đình nghe cậu vũ ra lệnh Thì tức tốc làm theo Khi tới gần giao Thì đều tránh như tránh tạ Bởi cô lúc này quá cớm ghét Bà cả mệt mỏi hỏi nhỏ Vậy, cô ta, cô ta là người hay là ma Dạo khóc lóc. Bùa con dạo đi. Con vẫn chưa chết. Chính bà ta hãm hại con. Lần ấy con phát hiện ra chuyện bà ta với ông quản gia lén lút chim chuột. Con đã bị bà ta đánh ngất. Họ bắt con xuống dưới hầm, rồi chặt tay, hạnh hạ con. Con dọa sẽ kể hết mọi chuyện, nên họ không dám thả con ra. Họ còn tung tin con đã chết. Giao kể lại tất cả mọi chuyện Cô đã phải trải qua Cộng thêm việc tại sao cậu Vũ lại tìm thấy mình Bà cả nghe xong Nước mắt như mưa Bà không ngờ Giao lại phải chịu đựng khổ sở đến như thế Mỹ nãy giờ vẫn mãi không thông Cô nhìn chầm chầm vào Giao Có rất nhiều thắc mắc Nhưng cô vẫn không biết Phải hỏi từ đâu Cuối cùng cô chọn cách im lặng Cô cũng lén quan sát sắc mặt của cậu Vũ cô ấy thể hiện rõ sự thương cảm đối với Giao Luôn miệng trấn an cô bình tĩnh Đừng khóc Mọi chuyện đã qua rồi Họ nói chuyện với nhau Tới sáng mới đi ngủ Cả bà cả cũng sai người chuẩn bị phòng cho Giao Kêu một người ở lại chăm sóc cho cô ấy Mọi người ai về phòng người nấy Mỹ lấy cớ muốn nói chuyện với mợ xính Để bảo cậu Vũ về trước Nhưng cậu ấy kiên quyết không chịu Vũ cứ thế bế cô dây thắng phòng Còn Mị thì ngựa ngập Đỏ bừng mặt mũi Vũ đặt cô lên giường Cứ dậy hôn lên tráng cô thủ thỉ Mợ cũng đừng buồn Đừng nghĩ ngợi nữa Trong tim tôi chỉ có một mình mợ thôi Mị chỉ lén thở dài Cô vẫn hoài nghi Chuyện của cô gái tình giàu hồi nãy Đền chẳng có tâm trí Mà nghe những lời tỏ tình Đầy mực ngọt của cậu Vũ Cậu ấy thì xưa nay khô khang như què củi, tự dưng nay lại có thể nói những lời đó, đến ngay cả bản thân Vũ cũng cảm thấy bản thân thay đổi thật rồi. Khi không thể chịu đựng được hết tò mò, Mỹ mới thắc mắc. Tại sao cậu biết mà cứu cô Giao, nếu như cô ấy còn sống thì người chết Giao lần đó là ai? Chẳng lẽ trên đời này lại có người giống nhau tới như vậy sao? Câu hỏi của Mỹ khiến cho Vũ bị chấn động mạnh. Cậu đập mạnh giàu trắng bởi vì thấy mình quá hồ đồ. Cô gái tên giàu kia vừa xuất hiện, đã xoay cả Vũ như chồng chóng. Vũ bởi vì xúc động mạnh nên mới quên khuấy đi tất cả mọi chuyện. Rõ ràng, người chết trôi trên bờ hồ dưới dao có khuôn mặt giống hệt như nhau. Nếu như bà hai cố tình tung tin bậy thì làm sao có thể kiếm được người chết thay được như thế? Chưa kể Cái thai của cái xác ấy hoàn toàn trùng khớp với giao Lần đó giao mang thai con của cậu Hưng. Tới lúc sắp sinh thì phát hiện bị đuối nước. Vũ vừa ôm vợ vừa trầm mặt. Vậy cô gái hồi nãy không phải giao Tại sao cô ấy lại nhận bản thân như vậy? Tại sao lại chịu hành hạ đau đớn tới thế? Mục đích cô ta xuất hiện ở phủ đây là gì? Từ ngày cô giao chết, tôi cũng không thể gặp được linh hồn của cô ấy. Mở nói, mở từng thấy cô ấy có phải không Mỡ chẳng lưỡng lự Mà lập tức gật đầu Ngày đầu tiên vào phủ Cô đã gặp linh hồn của Giao Chính giàu đã nói cho cô rất nhiều bí mật Cũng chính cô ấy nói cho cô cách trồn diện đá ngũ sắc Vậy nên tự dưng có người xuất hiện Nhận mình là Giao Đã khiến cho cô hoài nghi không dứt Nè, tại sao cậu biết Mà cứu cô gái giả mạo kia Hồi tối tôi vô tình bắt gặp bà hai chùi lên từ dưới đất. Mọi khi tôi hay tới đây bị mất dấu nhưng mà hôm nay đã phát hiện ra cái hầm ngay hàng đá bề mặt ngụy trang bởi cỏ. Nếu nhìn bằng mắt thường thì chỉ là đám cây râm buộc và những bãi cỏ xanh mướt. Tôi đi xuống dưới thì bắt gặp cô gái này. Giọng điệu và khuôn mặt giống hệt như dao nên tôi đã lầm tưởng. Cô ấy cũng tự nhận mình là dao. Sau đó kể hết mọi chuyện Nên tôi mới hồ đồ tin là thật Bây giờ chúng ta cứ giả dờ như không biết Để coi cô ta tính dở trò gì đi Dù sao cô ta cũng là một người tàn phế Muốn hại người khác Thì không phải dễ đâu Thì bà hai với ông Kỵ Cậu sứ tử thật sao? Cậu Vũ siết chặt lấy vợ hơn Giọng điệu hơi trùng xuống Đó là nghiệp của họ Họ phải tự gánh Nếu hôm nay chúng ta bị nắm thóp Thì chắc chắn không sống được tới ngày mai Chuyện sử dụng mùa ngại Bới toán là tội chết Có giàu cho quan Thì cái chết càng khắc nghiệt hơn Đã vậy còn ảnh hưởng tới cả phủ Vậy nên tôi mới tự tay xử lý họ Mà phải nhớ Nhân nhượng với kẻ thù Chính là tiếp tay cho việc ác của chúng Nhổ cỏ Phải nhổ tận gốc Mới phòng được hậu quả Thực lòng, Mị không ưa gì bà hai với ông kỳ. Hai người họ luôn gây khó dễ, tìm cách hãm hại cô. Nhưng bây giờ nghe tin họ phải chết, cô cũng chẳng mấy vui vẻ. Mị lý nhí. Hay mình đuổi họ ra khỏi phủ thôi, đánh một trận là được rồi. Đã là con người, ai cũng có lúc sai lầm hết. Giết như vậy, em thấy tàn nhẫn quá. Vũ cười tấm tỉm, cậu càng lúc càng thấy yêu cô gái này hơn. Cô ấy không chỉ giỏi dàng xuất chúng Mà còn có trái tim nhân hậu Ngay cả đối với kẻ thù cũng bị mềm lòng Vũ lẩm bẩm Ngủ đi mờ ơi Chuyện gì cũng để mai mới giải quyết Hôm nay đau đầu nghĩ cách để mở hết giận May quá Nhờ chuyện này nên chúng ta mới giải hòa được Mà tôi hỏi thật Mợ giận tôi chuyện gì đó Em ngủ rồi mị kéo chăn trùm kính mặt. Vũ cũng vui vào trong chăn, không ngừng chọc ghẹo Chỉ nghe tiếng cười khúc khích của mị Mọi chuyện không vui, họ đều gác sang một bên. Họ muốn sống thật với trái tim mất bão. Mãi gần trưa, hai người mới bước ra khỏi giường. Vũ nhanh nhẫu sai người làm đồ ăn cho vợ. vừa xuống bếp, đã bắt gặp giàu, đang ngồi một chỗ, nói chuyện với đám người làm. Họ sau khi biết được sự thật, đã không còn sợ hãi, xa lánh giàu. Ngược lại còn đồng cảm với số phận bi đác của cô. Dào cười hiền hậu. Cậu Vũ dậy sớm thế. Mãi rằng sáng nay mới được đi ngủ sau, Hai người không ngủ thêm chút nữa đi. Mở mị đẹp thật. Hai người đứng cạnh đúng là trai tài gái sắc. Vũ chỉ cười trừ. Cậu cũng không muốn hỏi hàng thêm. Nên quay người rời đi luôn. Nhưng mới đi được vài bước. Ngẫm nghĩ kiểu gì... Lại quay lại, Vũ bảo với người hầu thân cận nhất. Thôi, khỏi cần chuẩn bị nữa. Tôi đưa mở ra ngoài ăn, bưng nước ấm qua phòng cho mở rửa mặt. Người kia vừa mới đi tới chỗ khuất, đã bị cầu Vũ ngăn lại. Cậu ấy dặn dò Từ giờ trở đi, chuyện bếp núc do một mình cô với lại vũ sanh phụ trách. Tuyệt đối không được cho bất cứ ai động chân, động tay dạo. Dạ tôi biết rồi, cậu yên tâm. Lại nhắc về vũ sanh, từ ngày cái tâm chết, du ấy cũng khóc cạn nước mắt, nhưng ba ngày vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ để hoàn thành công việc trong vũ. du ấy cũng chẳng còn cười nói nhiều như xưa, chỉ làm xong việc lại lặng lẽ chui vào phòng nói chuyện với chiếc áo mà tâm hay mặc khi còn sống. Cái chết của cô gái ấy vẫn chưa tìm được bằng chứng để kết tội hung thủ. Mặc dù Mỹ cũng đã thử mọi cách để lên đồng với hy vọng gặp được tâm nhưng cứ gần tới lúc quái mở miệng ra nói nguyên nhân, lại bị một làn khói đen kéo đi mất hút Ánh mắt cô gái đáng thường lúc ấy vừa hận thù, vừa sợ hãi muốn báu diếu cầu xin Mỹ cứu giúp, nhưng cô vẫn lực bất tổng tâm. Trong phủ, mọi chuyện càng lúc, càng rối rắm như mạng nhện. Ông quản gia thì sau khi đánh mùi thấy nguy hiểm Ông cũng đã án bình bất động, không còn dám thò mặt hẹn riêng bà hai như trước, mà chỉ nhận nhiệm vụ canh điểm ở ngoài bờ đây. Đồng thời, ra đó trông coi, phân công cho những người làm canh tác ruộng đất. Vũ cầm lấy thâu nước, rồi phẩy tay ra hiệu cho người này rời đi. Cậu tới thẳng phòng, cứ dậy lau mặt cho vợ. Mỹ thì đang ngồi trên bàn chăm chú giải quẻ. Cô ấy lên quẻ, bằng hai mươi hạt đổ đen. Vũ không dám làm phiền, nên cứ nhẹ nhàng lo mặt cho vợ mình. Hôm nay cậu mới có dịp quan sát vợ mình gần như thế. Công nhận, cô ấy có làn da trắng mịn, cộng thêm mùi hương xả, bưởi, từ mái tóc phả ra, khiến cho cậu ấy dễ chịu rất nhiều. Mỹ bóng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu Vũ. Nhà cậu còn có một người đàn ông thờ ma xó. Loại ma này mạnh nhất, đời em không thể nhìn thấy hình dáng người nuôi. Chỉ biết là đàn ông. Loại này mạnh hơn nhiều so với bùa ngải Nếu như không ngăn chặn kịp thời, thì hậu họa về sau rất lớn đó. Ông Kỵ là người mới tới, nên không phải ám khí của bùa này quá nặng, nên người nuôi phải từ rất lâu rồi. Vũ không ngờ lại nhận được tin động trời như thế. Cậu chỉ giỏi về mặt xem tướng, bói quẻ, còn những thứ liên quan tới mấy cái này, Vũ không được giỏi bằng bị. Tuy cậu không hiểu quá sâu về mã xó, nhưng mà khi nghe mị phân tích, cậu cũng thấy tầm quan trọng của vấn đề. Vũ kéo vợ tựa đầu lên vai mình, vỗ nhẹ nhẹ vào cánh tay cô. Mời đừng lo lắng quá, chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết. Hôm nay tôi thấy mệt quá, chúng ta ra ngoài đi ăn, rồi đi dạo một chút. Từ hồi mời dạo phủ, chưa có khi nào mời được bước chân ra ngoài. Tôi cũng hứa đưa mợ về nhà thầy bu chào hỏi Nhưng mà giờ trong phủ loạn như cào cào Chúng ta bà đi Sẽ rất nhiều người bị nguy hiểm Em biết chứ Sau khi xong việc chúng ta sẽ đi Cậu không cần tự trách bản thân đâu Chúng ta đều hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề mà Hai người vừa ra tới cửa Thì bắt gặp mợ xính Hất hà hất hải chạy tới mới cầm cổ tay mị Cứ thế lùi đi Vừa lôi vừa thở Cậu Hưng hôm nay khỏe rồi Tuy nhiên cậu ấy cứ ăn lá rau ngót Khiến tôi sợ quá Mỹ cùng với cậu Vũ Lập tức chạy theo để kiểm tra sự tình Khi tới nơi Cậu Hưng đã vui vẻ Hai người đi đâu đó Hôm qua nghe bảo Mọi chuyện đã ổn thỏa rồi phải không Hai quần khốn kia bị bắt Chúng không điều khiển được linh hồn nữa Nên tôi cũng nhạy nhõm hết cả người nay tôi bận chút việc Mọi người cứ ở đây chơi Hưng đi thẳng ra ngoài Những người phía sau nhìn theo cậu Bằng ánh mắt khó hiểu Mị khẽ hỏi Cậu ta bị dậy lâu chưa? Sáng nay mới bị Cả đêm qua cậu ấy cứ sốt ly bị Bây giờ tính sao đây? Từ từ Để xem cậu ta như thế nào đã phải biết chính xác tình trạng mới có cách giải quyết được cô nhớ tuyệt đối không được để những vật tôi cho rời khỏi người đâu đó chúng sẽ giúp cho cô vượt qua được nguy hiểm Mỹ căn dặn xính rất nhiều cô cũng nói xính nên cẩn thận với dao tuyệt đối không được lại gần tiếp xúc cô ấy có suối gì cũng không được tin mà làm theo xính gật đầu mấy ngày nay cô cũng sống trong thấp thỏm lo âu Chưa có ngày nào chập mắt được bình yên Cứ nghĩ tới cảnh máu mè chết chóc Sinh lại rùng mình khiếp đảm Cô chỉ cầu mong Mọi chuyện sớm trở lại như ban đầu Có như thế Cô mới có thể sống tiếp Phần đời còn lại trong vũ Trưa nay Ông hội đồng cùng với bà cả Đã ngồi từ trước ở từ đường Ông bà cho gọi cậu vũ lên Để cho ra phương án xét xử Bà hai và ông kỵ Khi ông sai người áp giải Hai người đó giàu Thì bạn Hoàng nhận ra Họ chỉ còn cái xác không hồn Cả hai đều ngừng thở Trên cổ có một dệt dài màu đen Giống như thác cổ Tại hiện trường không có dệt gì là tự sát Nền càng khiến cho bào bà hoang mang Vũ ngồi bắt mạch Không thấy dấu hiệu của sự sống Cậu kết luận Họ đã chết rồi Chết do tự uống thuốc độc Bà cả thở phạo Chết cũng đáng, họ tự tử như thế cũng đỡ, chúng ta đỡ phải mang tiếng ác. Từ giờ trở đi, mọi chuyện đã được yên bình, không còn lo nghĩ gì nữa. Thế còn cái liền, cháu gái bà ta bây giờ tính sao? Vũ sanh nhanh nhậu đáp. Cô ấy vẫn đang yếu lắm, thở không ra hơi ở trong phòng. Từ lúc bị bà hai hãm hại, sức khỏe cô liền xuống dốc trầm trọng. Từ nhỏ cô ấy đã sống trong phủ, bên ngoài không ai thương thích. tuổi mộng bà dơ cao đánh kẻ Bà cả cũng khó xử, dù bà ghét bà hai, thậm chí ghét lầy sàng cả liền. Nhất là sai chuyện, bà ta xích chút nữa làm hại cậu hai. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, liền hoàn toàn vô can. Nói đúng hơn, cô ấy chỉ là công cụ để bà hai mượn để gây án. Ngay cả bản thân của liền cũng xích mất mạng. Cô ấy cũng can đảm đứng ra Dạch trường tội ác của bà hai Nên ông hội đồng mới rực tỉnh cơn mây Sau khi tính toán một lúc Bà quay sang nhìn chồng Dò hỏi Ý ông tính sao? Thì con bé ấy cũng ngoan Hiểu chuyện Bây giờ đuổi nó đi cũng không được Nó không ai thường thích Chưa hiểu cách sống của bên ngoài Phủ ta cũng đâu khó khăn Nuôi thêm một người Chẳng hề hấn gì Bà cả nghe chồng nói như thế Cũng không nói nữa Bà ngấm ngầm chấp thuận Vũ sanh mừng rơn Cảm ơn rối rít Vũ ấy chạy nhanh tới phòng của liền để báo tin Cả ngày qua liền cứ thấp thởm Chuyện sẽ bị trừng phạt cầu Vũ nhìn xác của hai người kia Thì nói luôn Mang ra sâu phủ đi Chất củi rồi đốt Để phòng chôn sống Có người đào xác làm việc xấu Đúng giờ mãn ngọ Làm luôn Ông bà hội đồng không hề có ý kiến, mà im lặng để cậu Vũ tự quyết định. Mỹ đứng bên vẫn đang quan sát mọi đồng tính. Cô định bấm ngón tay để coi hai người này chết như thế nào. Như một ánh sáng xoẹt qua, khiến cô giật mình lão đảo, suýt ngã. Mày có cậu Vũ kịp đỡ lấy? Mỹ không hiểu tại sao lại bị như thế. Đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp này, nên không ngừng lo lắng. Cô không lý giải được. Nhưng bởi vì không muốn bỏ lỡ, Giờ sử tử hai người kia, nên cô không muốn nói gì. Cô biết, người chơi bùa ngãi thì cách tốt nhất là thiêu. Chỉ có như vậy, họ mới không thể dùng ma khí hại người khác được. Như những lần này, cả hai người họ đều đã làm sai. Bà Hai trước khi chết đã tính toán được cầu Vũ sẽ làm như thế, nên đã chuẩn bị một bước. cô ấy không ngờ rằng chính vì quyết định này đã khiến cho cả Vũ nổi một cơn gió lớn. Nhấn chìm tất cả mọi thứ Khiến cho cả vũ Phải hoang tàn Bọn gia đình sau khi nhận được lệnh Thì ngay lập tức chuẩn bị Những bó củi chất chồng lên nhau Họ đổ cả dầu hỏa lên đó Để nhanh bắt lửa hơn Đúng giờ Họ khiên xác hai người này Đặt vào đống củi Cứ dậy trăm lửa Ngọn lửa bùng cháy dữ dội Khói đèn phủ kính cả một trời Gió ở đầu thổi tới càng làm cho ngọn lửa cháy dữ dội hơn. Mãi sang tường chiều, ngọn lửa mới dập tắt. Tuy nhiên, dài thanh củi vẫn còn cháy âm ý. Đám đất xung quanh cũng đã chuyển thành màu đen. Cây cối úa đi vì sức nóng khủng khiếp của lửa. Khi mọi thứ tưởng đã sồn xuôi, bỗng nhiên trên trời xuất hiện một đàn quạ cứ dậy bay theo thanh vòng tròn. Chúng bay thuộc lùi, rồi một con tự đâm đầu xuống đám cháy. Tiếng kèo ai oán rủ lên và im bặt Những con quả khác thì bay ruột lên cao rồi biến mất. Mị bấm ngón tay rồi kêu lên. hỏng rồi. Dường như cậu Vũ cũng nhận ra sự quan trọng của vấn đề. Sắc mặt cậu u ám rõ rệt. Các ngón tay cứ bấm chặt vào dâu tới mức bật máu. Cậu nghiến rằng đầy tức tối. Không ngờ đến khi chết bà hai vẫn nghĩ cách để hại người. Bà ta quá thông minh. Sáu quyệt, đoán trước được cậu Vũ Sẽ tính thiêu sống mình Nên mới đi trước một bước để phản đoạn Thấy Vũ quá lo lắng Mị cũng dội dàng Nắm chặt tay cậu ấy Cô run rẩy. Nếu như đã là số phận Muốn tránh cũng không được Chúng ta tới đâu hay tới đó Mình cứ hiên ngang đối đầu với nó Mặc dù cô khuyên càng cậu ấy như thế Nhưng kỳ thực trong lòng cô Đang run rẩy vì lo sợ cô biết sóng gió sẽ nhanh chóng ập đến, thậm chí tất cả những người dính dáng tới phủ này đều sẽ gặp nạn. Đây là mùa trong bùa, hoàn toàn không có cách nào có thể hóa giải được nó. Cả hai cùng thức thỏ đi dạo, mỗi người đều buồn rười rượi, dường như họ cũng lực bất tòng tâm, không biết phải giải quyết như thế nào. Những ngày tiếp theo, trong phủ hoàn toàn yên ắng, chẳng hề có bất kỳ động tĩnh nào khác biệt ông bà hội đồng sau khi nhìn ra bản chất của vấn đề thì cũng không nhắc tới vụ đuổi mị nữa. Tuy nhiên họ vẫn lớn cấn ở trong lòng, họ lo sợ con trai gặp họa diệt thân. Mở sính với cậu hưng thì thân thiết, quấn quýt không rời. Cậu mợ đang cố gắng vuôn đắp tình cảm. Cậu hưng cũng thì sống thì chết không bao giờ lăng nhăng để ý tới bất kỳ người con gái nào. Cậu hứa sẽ tu tâm sửa tính, quyết không làm Phật lòng vợ nữa. Mở Sính sau nhiều sóng gió cũng đã thay đổi suy nghĩ. mở đối xử tốt với mọi người, kể cả những người làm trong phủ. Mở không còn kênh kiệu, đành đá như hồi đầu mới về phủ, nên dần dần ai cũng có thiện cảm với mợ ấy. Liền thì về lại vẻ mặt nhu mì, ngoan ngoãn, cô ấy chằm chỉ làm mọi việc, tập trung bếp nút, tuy khuôn mặt lúc nào cũng phản phức, dễ buồn bã từ ngày bà hai mất, liền không còn hay nói chuyện như trước kia. cô cứ thu mình một góc. thỉnh thoảng buổi tối, cô còn tới phòng của chú sanh tâm sự cả đêm. có lẽ họ đều mất đi người thân yêu nhất, nên dễ dàng chia sẻ cho nhau mọi chuyện. liền cũng thường xuyên đẩy xe giúp cô gái tự nhận tên giàu đi khắp phủ. dù sao giàu cũng là mờ hai trên danh nghĩa. mới bị ra nông nổi này cũng là do bà hai nên ông hội đồng. Cũng không làm khó Mà mặc mờ ấy ở lại trong phủ Cô gái này hiếm khi chàm mặt với cậu Vũ Lẫn cậu Hưng Dường như cô ấy cũng tự ti Với vẻ bề ngoài của mình Mặc dù vậy cô ấy vẫn luôn lạc quan Cô hay có mặt trong bếp Dạy mọi người nấu các món mới Hồi xưa khi ở trong đây Mờ dao kia cũng nổi tiếng Là người nấu ăn giỏi Cô gái này Mọi thứ đều giống với mờ dao Mặc dù vậy Cho nên họ vẫn kháo nhau rằng oan hồn hay gặp dưới ao là ai? Bởi một số gia đình đã từng gặp hồn ma của mợ giao một số còn bị mợ ấy giấu trong bụi tre Ai cũng có chút sợn gai ốc nhưng vì miếng cơm họ chẳng có sức lực, thời gian mà suy nghĩ nữa Phủ này cơm và bạc được chia theo mức độ làm việc của mỗi người Vũ Sanh và ông quản gia là người trực tiếp đánh giá rồi bẩm báo cho bà cả Vậy nên Họ cũng không dám đứng tấm 5, tấm 3, bàn luận quá lâu một chuyện gì đó. Từ lúc cô gái mạo nhận kia xuất hiện, mị cũng hiếm khi ra khỏi phòng. Cô ấy thường bí tới mức không một ai biết mị suốt cuộc đang làm gì, nghĩ gì. Cô ấy cả ngày cứ ở lì trong phòng, chỉ khi nào tới giờ ăn mới bước ra bên ngoài. Cậu Vũ thì đi từ sáng tới đêm. Cậu mở ấy không thấy to tiếng hay có vẻ giận nhau càng khiến cho mọi người tò mò hơn. Hôm nay đúng 7 ngày bà Hai lẫn ông Kỳ từ tử thì trong phủ xảy ra một chuyện lạ. Sau khi ăn cơm tối xong, tự dưng một người ăn xin bị què từ đâu lề lết tới đây, ngồi trước cổng, nặng nặc đòi gặp ông bà hội đồng. Người này da thịt lở loét, mùi hôi thối rất khó chịu. Mặc cho gia đình nặng nặc đuổi đi, nhưng ông ấy vẫn kiên quyết không chịu, còn mạnh miệng nói ông hội đồng nợ mình nên hôm nay tới đây để đòi lại. ông còn đe dọa nếu không bẩm báo trong hội đồng để lỡ dở chuyện lớn thì những người canh cổng đều sẽ chịu trọng tội. mấy tên gia đình cũng thấp thỏm lo âu, họ bàn bạc một hồi rồi quyết định vào bẩm báo. ông hội đồng nghe xong thì nhíu mày đầy khó hiểu, ông không tin một người ăn mày lại dám to gan tới đây đe dọa mình như thế nên lập tức ra lệnh cho dạo trong. Ông ăn mày kia được khiên vào trong ngày tức khác. Lúc này Mỹ vừa đi ngang qua, cô giật mình khi thấy ông giả ấy. Dường như người kia cũng nhận ra cô, nhưng ông giả như không quen biết. Mỹ về phòng mà trong lòng vẫn ngổn ngang nghĩ về người đó. Tại sao ông ta lại đến đây? Hóa ra người ăn mày hồi nãy chính là tên Vĩnh chính là thầy mo rất giỏi, nhưng cũng giống như thầy bu của Mỹ, đều dấu nghề. Ông ấy và thầy của Mỹ xưa kia họ ở cùng một nơi, sau này hai người rẽ theo hai hướng khác nhau. Ông Vĩnh này theo bọn ác, không ngừng vẽ ra đường đi nước bước, cộng thêm làm bùa ngải cho chúng hại người. Thầy của Mỹ theo nghề bốc thuốc, ông chỉ lén sử dụng ngải để cứu giúp những người bị bệnh nặng. Mỹ cũng không nghĩ rằng mới có mấy năm không gặp Mà ông vĩ lại thảm hại như thế, cô cũng chắc mẩm là do bùa quật. Nghĩ đến những chuyện này, trong lòng cô lại dấy lên nỗi buồn không tài nào tả được. Đang đau đầu suy nghĩ thì có âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai. "Mị, Mị ơi cứu tôi." Mị quay ngoắt sang bên cạnh thì bắt gặp dao đang co ro trên đầu bị một sợi dây màu đỏ buộc chặt. Mị vội hỏi: Cô bị sao thế? Bữa giờ sao tôi không thấy cô? Cô có biết trong phủ mới xuất hiện một cô gái tự nhận là cô không? Dào khẽ gật đầu, cô lý nhí. Đó là Ngọc, em gái tôi. Hồi bu tôi sinh hai chị em tôi ra thì qua đời. Tôi ra trước, con bé có một chút. Hai chị em tôi giống y nhau. Người ngoài nhìn dào rất khó phân biệt được. Năm tôi 8 tuổi thì bị bán đi nơi khác làm người ở vì thầy tôi không nuôi được cả hai chị em. Con bé ngoan lắm, nó thương tôi nên cứ năn nỉ, đòi bán thay tôi, bởi cơ thể tôi yếu ớt hay bị bệnh, nhưng cha tôi năn nỉ không chịu. Sau này lớn lên thì em ấy cùng thầy chuyển đi nơi khác. Mấy năm chúng tôi mới gặp một lần. Sau này khi nghe tin tôi bị hại chết, con bé đã cải trang thành tôi tới đây để trả thù, nhưng mà không may bị bà Hai bắt được. Bà ấy cũng nhận ra con bé Bởi họ cùng luyện chung một loại bùa chú Nhưng nghe bảo loại bùa của Ngọc cao siêu hơn Tôi cũng không biết con bé học của ai Nói với cậu Vũ trước kia đã từng gặp gỡ Nhưng cậu ấy lại nhầm lẫn là tôi Con bé đem lòng yêu cậu ấy từ lâu Bà hai lợi dụng điểm yếu này Bắt nó trao bí quyết chế thuốc giải Nhưng con bé không biết Nên bao nhiêu năm qua bị đánh đập Tra tấn dưới hầm May mắn mấy hôm trước mới được cậu Vũ cứu giúp Tôi nhìn thấy sắc khí con bé rất kém Màu đen kịch bao phủ xung quanh Tôi sợ nó sẽ làm điều xấu Vợ cô chuyển cho Ngọc Một túi giấy trong đó có sợi dây chuyện Tôi chôn ở dưới góc mít Bên phải cái giếng Chỉ cần cô đưa ra là Ngọc tự biết phải làm gì Cô hãy giúp tôi cảm hóa con bé Tôi sợ nó xa chân vào thù hận Rồi làm việc xấu Được rồi Cô biết chuyện bà hai với ông Kỵ chưa Hai người đó đang bị trừng trị giả mang lắm Tôi thấy họ bị bắt lôi đi Tôi không dám coi tiếp Nên chạy về đây báo tin cho cô Sau này tôi không gặp được cô nữa Nhớ giúp tôi hoàn thành chuyện kia À còn nữa Em gái tôi thích cậu Vũ Chứ cậu ấy không có ý gì hết Cậu ấy yêu cô Cô đừng có hiểu lầm Rồi tội nghiệp cậu ấy Tôi đi đây Dạo nói xong rồi biến mất Mị ngồi đó thở dài thường thược. Bây giờ cô đã hiểu rõ mọi chuyện. Cô thấy thường cho Ngọc. Một cô gái quá bất hạnh khi phải chôn dùi tuổi thanh xuân, tính mạng của mình, ở trong tay bà hai. Cô không muốn Ngọc bị thù hận che mờ lý trí. Bây giờ cô đã đoán được Ngọc sẽ làm gì tiếp theo. Nền đàn đau đầu, nghĩ cách ngăn cản. Cô ế oại đứng dậy thì gia vải cậu vũ. Cậu ấy thấy mị, dù giả hỏi ngay mời đi đâu thế? Này tôi đi hỏi khắp nơi Nhưng mà không có ai có loại mời chỉ Nếu thầy loại khác tương tự Thì có ổn không? Không được đâu Chỉ duy nhất lá này Mới kỵ với loại bùa đó Mà chuyện đó gác lại đi Em kể cho cậu nghe chuyện này Mỹ thuật lại toàn bộ mọi thứ Cậu vũ cứ há hốc miệng ngạc nhiên Cậu không nghĩ giàu Lại có một đứa em gái Giống như tạc như thế Sau khi hiểu rõ câu chuyện Cậu cùng với mợ tra phía sau giếng, Cầm cuội đào dưới gốc mít lên Thì thấy một cái túi giải Họ cầm túi phủi sạch Rồi tới thẳng phòng của Ngọc Cô ấy lúc này đang ngồi thiền Hai mắt nhắm chặt lại cả người bất động Khi nghe có tiếng bước chân Mỗi lúc một gần Ngọc bừng tỉnh Cô nằm xuống giường Giả như đang ngủ say Mị lại gõ cửa Rồi nói giọng tới Cô ngủ chưa? Tôi có chuyện muốn nói Bên trong vẫn im liềm Không có tiếng trả lời Mị nói luôn Tôi mang cho cô Di dật của chị gái cô Gì chứ Vào đi Mị đẩy cửa bước vào Cô tiến thẳng tới giường Nhẹ nhàng đặt túi nhỏ bên cạnh Ngọc Rồi nói Tôi đã biết hết mọi chuyện Chị gái cô nhờ tôi Chăm sóc cho cô Hãy để tôi tìm ra chân tướng mọi chuyện Cô hãy dừng lại đi Đừng để luống sâu vào dòng thù hận Hãy cứ coi như đây là nhà Chúng tôi sẽ thay giao bảo vệ cô Cô nghỉ ngơi đi Mọi chuyện cần nói tôi cũng đã nói Mỹ quay người rời đi Cô vừa đi được vài bước Thì Ngọc đã lẩm bẩm Tại sao chị ấy không về kiếm tôi Tại sao lúc nào chị ấy cũng chạy trốn Tại sao không dám một lần đối chất với tôi Mẹ biết tâm trạng lúc này của Ngọc không tốt Nên chẳng dám giải thích nhiều Chỉ nói một câu duy nhất Giàu ở dưới đó khổ lắm Cô ấy bị người ta ỉm bùa Đau đớn không thoát ra được Tới chết vẫn còn bị hành hạ Cô ấy thậm chí còn không được gặp con mình ở dưới đó Tuy nhiên cô ấy vẫn đau đớn, Sợ cô bị người khác hãm hại Nên cố tìm cách liên lạc với tôi Nhờ giúp đỡ cô Lần này cô ấy chắc chắn Sẽ bị tan thành mây khói Vì dám trái lệnh kết nối với người trần Mọi chuyện Cô tự biết sẽ như thế nào rồi phải không Cô nghĩ đi Chúng ta nói chuyện sau nhé Mị bước nhanh chóng ra bên ngoài Cô thở dài nhìn cầu vũ Đang đứng đợi đầy mệt mỏi Bất chợt cô ôm chậm lấy cậu ấy Giọng lạc đi thấy rõ Em mệt quá Em thực sự rất mệt. Em cũng không biết chúng ta có chống đỡ nổi hay không. Hôm nay, ông Vĩnh xuất hiện. Em lại thấy có điểm không lành. Vũ dỗ nhẹ cô rồi án ngũi ngược lại. Mấy ngày này cậu ráo riết tìm cách hóa giải long mạch của phủ nhưng vẫn không được. Toàn bộ nơi đây đều bị trấn nghiễm hình bát quái. Cộng thêm bùa của bà hai dùng chính máu mình luyện ra, nên rất khó có thể xử lý. Nếu như trước, trăm tháng sau, không phá được, thì cứ mỗi tháng sẽ có một người chết. Ai cầu số thì hóa điên. Con vật trong phủ hoặc những đứa trẻ đều tự đập đầu vào tường mà tự tử. Đây chính là điều mà hai người họ sợ nhất. đã từng có rất nhiều nhà chơi bùa ngải khi bị phản đều nhận kết quả thê thảm như thế. Tại phòng riêng, ông hội đồng đang chăm chú nghe ông Vĩnh coi quẻ. Mọi thứ về ông hội đồng được người này đọc danh sách. Như ông thầy ấy biết hết mọi thứ Thậm chí ngay cả những bí mật Chỉ có mình ông hội đồng sống Để bụng, chết, mang theo Nhưng cũng bị lôi ra bằng hết Ông hội đồng cứ trợn tròn mắt Ông quá tháng phục tài tiên đoán của người này Ông ấy còn nói rõ ràng họa tiếp theo trong phủ sẽ gặp phải Hiện tại không có cách nào chống đỡ được Vậy bây giờ thì làm sao mới giải được chứ? Thú thực tôi cũng chưa nghĩ ra cách dạng toàn. Ngày mai tôi dẫn đi kiểm tra khắp phủ. Tôi xem bác quái kia có bị phong ấn ở tâm hay chưa. Nếu như phong ấn trúng tâm thì coi như vô phường cứu chữa. Máu đang chảy gần hết bát quái rồi. Bác quái đó nguy hiểm tới như vậy luôn sao? Bác quái đó lấy từ tên tuổi của mọi người trong phủ để luyện nên, Bởi vì vậy sức mạnh vô biên. Quan trọng là nhiều người đã chết. Họ không thể dùng máu để cùng nhau giải. Nên trấn nghiệm kia càng trở nên dưỡng chắc hơn. Cũng may là phủ này có hai người giỏi đã cố hết sức ngăn chặn. Nếu không, ngay sau khi bà hai chết, ông cũng đã mất mạng rồi. Ông hội đồng ngã luồng xuống đất, hai mắt cứ thấy đờ đẫn Lũ khốn nạn, đúng là nuôi ông Tây Áo. Sau khi được ông Vĩnh, Nói rõ mọi âm mưu, tính toán của bà hai Thì ông hội đồng lại càng căm hận Ông không ngờ Người vợ đầu ấp tay gối Người mà ông từng yêu thương Cho bà ấy mọi thứ Về mà sâu lưng lại dám cấu kết với người ngoài Muốn kéo ông ngã xuống Nếu như bà ấy không bị phát hiện Thì ông mới là người phải xuống hoàn tuyển Ngay cả khi đã chết Bà ấy cũng nghĩ cách kéo theo mọi người trong đây xuống chung Để không ai có thể an toàn Thoát nạn Ông hội đồng tức quá hóa thẹn, vì vậy cứ đấm mạnh tay xuống đất, nhưng mà đau quá nên lại nhăn nhó, xuyết xoa. Ông Vinh thấy như thế thì trấn an. chuyện gì cũng đã lỡ, bây giờ ông có tức giận thì cũng chỉ làm tổn hại tới sức khỏe thôi. chỉ bằng cứ bình tĩnh nghĩ cách, hạn chế tối thiểu thiệt hại. được tí nào hay tí đó. phủ nhà ông có con bé tâm chết thảm lắm, con bé cứ lãng dạ ở ngoài phủ không vào được đây. Nó nhớ buồn nó nên nhờ tôi chuyển lời giúp Nó bảo đốt cho nó tí quần áo dưới đó lạnh lẽo lắm Phủ nhà ông tính ra mạc rồi đó Oan hồn khóc lóc Đòi mạng khắp nơi Không nhanh chóng xử lý là Ông Vĩnh nói đến đây Thì dừng lại Ông lén quan sát sắc mặt của ông hội đồng Khi thấy người kia hoàn toàn tin tưởng Thì mới đánh đòn chí mạng Thực ra vẫn còn một cách nhưng quan trọng ông có dám hay không ông thấy tiền tài hay tính mạng mới quan trọng nhất tất nhiên là tính mạng ông hỏi cũng bằng thừa ông cứ nghĩ cách đi vàng bạc tôi không thiếu chỉ cần phủ này được bình yên nhất định tôi sẽ trả cho ông thật hậu hĩnh nếu nhậu muốn sẽ được ở lại trong phủ có người hầu hạ cơm bừng nước rót. không cần khổ sở lang bạc khắp nơi ông Vĩnh lại nói tiếp Không phải, nếu nhỏ muốn cứu tính mạng của phủ này với chính bản thân mình thì chỉ có một cách duy nhất là đổi chủ. Bà Hai lấy bác tự của ông để khóa dòng bá quái. Chỉ khi nào thay chủ nhân của phủ sang người mới không có quan hệ huyết thống hay quen biết với phủ này thì mới mong tất cả bảo toàn mạng sống. Ông hội đồng nghe như xét đánh mang tay ông ôm ngực đầy tức tối sáng nghiệp cả đời của ông Không thể để rơi vào tay kẻ khác. Ông chỉ cần nghỉ ngợi mà gạt đi ngay tức khắc. Hàm hù. Tôi không tin mấy chuyện nhảm nhí đó. Nếu như giao phủ này cho người ngoài thì thà tôi chết. Tôi chết cho khỏi ấm ức. Mặc kệ đi. Tôi đâu tính tới đó. Ông hội đồng tức xanh mặt. Ông lùm cồm bò dậy rồi đi ra ngoài. Tuy trong lòng ông vẫn còn lo lắng khôn nguôi nhưng ông thà chết cũng không làm theo. Lời ông Vĩnh chỉ Ông ấy vào phòng leo lên giường Rồi cố chợp mắt một lát Bà cả nãy giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu Ông cũng chẳng còn tâm trí Mà quan tâm tới vợ mình Có lẽ vì quá mệt Nên vừa đặt lưng xuống chưa lâu Thì cơn buồn ngủ đã ập đến Trong giấc mơ Ông thấy rất nhiều người quen của Phủ Đang tấm tùm lại cười nói Chỉ rõ về phía mình Ông hội đồng ghét nhất là những thể loại người như thế Không lo làm ăn Mà ngồi một chỗ đàm tiếu người khác Ông hầm hầm bước tới Định trừng trị Nhưng khi tới nơi thì bọn họ lại biến mất ra phía xa Ông tưởng mình bị hoa mắt Nên cứ không ngừng dụi mắt Ông lại tức tốc chạy theo Phía đám người đó Khi tới cây giếng, Tất cả bọn họ cùng nhảy xuống Ông hội đồng mất đà Rất chút nữa cũng ngã xuống đó Nhưng may mắn được một cánh tay túm chặt lại Kéo giật lùi về phía sau Giọng nói gấp gáp của bà cả Khiến chồng như bừng tỉnh Trời đất ơi đêm hồn khuya khoác Ông ra đây làm gì thế Đã vậy còn không cầm đèn hay đuốc, Lỡ có ngã ra đó lại khổ thân Mây mà cái giếng này Trước kia ông sai người lắp đó Chứ không hôm nay nguy to rồi Ông hội đồng nhìn vợ mình Ông gãi đầu rồi tự hỏi Sao tôi lại ở đây Rõ ràng tôi vừa mới ngủ Ở trong phòng kia mà Chắc ông mệt quá nên mới sinh ảo giác. Thôi, về phòng ngủ một giấc. Ngày mai sẽ quên hết tất cả mọi thứ. Sau này, ông đừng có một mình đi đâu nữa đó. Cần gì cứ nói tụi người hầu nó làm cho. Ông hội đồng thấy cả người cứ lân lân như trên mây. Dường như nỗi sợ hãi mơ hồ kia đã ngấm giận trong từng thớ thịt. Từng bước chân của ông cứ nặng như chị. Nếu như không có bà cả đi cạnh dìu dắt, thì chắc là ông không thể trở về buồn được nữa. Nguyên cả đêm ấy, ông hội đồng sốt ly bị, người ngợm lúc nào cũng nóng rực như hòn thang đàn cháy. Bà cả sốt sáng cứ chạy ngược chạy xuôi, kiếm lá nhỏ nồi, giả nát cho ông uống, dùng khăn ấm lầu khắp người, chìm cả trên trắng, nhưng cơn sốt vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Ông cứ mê sẵn rồi hú hét liên hội. Ông ấy thấy mình bị đám ma đuổi theo, đầm chết. Đám mở đỡ, máu me khắp người, đòi đền mạng. Những người bị ông hãm hại đều lần lượt lôi ông ấy thả vào bể nước sôi. Ở trong đó ông cảm thấy đau đớn, muốn chết đi sống lại. Ông hội đồng bỗng giật liên hồi mắt cứ thế trợn ngược, miệng méo sệt sang một bên. Còn bà cả thì vẫn không ngừng gạo khóc gọi tên. Cậu vũ từ phòng bên ngay lập tức có mặt. Cậu thấy cảnh tượng như thế thì dội giả dùng chăn, cuộn tròn lại, nhét vào miệng của thầy mình. Nhưng ông đã ngay lập tức ngất xỉu Mỹ lúc này cũng vừa chạy đến Cô nhìn biểu hiện của ông Hội Đồng Thì biết ngay Mọi sóng gió đã bắt đầu linh nghiệm Người đứng đầu phủ sẽ chịu hậu quả nặng nhất Tiếp đến là vợ con của họ Rồi mới tới lần lượt Những người ở đợ Mỹ chỉ có thể động viên bu chồng Hãy thật bình tĩnh Đừng làm âm ý chuyện này kẻo khiến cả phủ sẽ hoang mang ấy vậy mà sáng hôm sau Chẳng hiểu có ai đó loan tin ra ngoài Tất cả mọi người lần lượt sẽ chết Ông hội đồng khó trụ được trong 3 ngày Công nhận tin đồn này có sức sát thường kinh khủng khiếp Nó khiến toàn bộ những người ở đều dậy sống Họ bắt đầu hoài nghi Rồi tính toán, bàn bạc Chẳng có ai muốn trồn mạng ở nơi đây Họ cũng đã chứng kiến quá nhiều cái chết oan uổng. Không cần ai nói dài, Họ cũng đều đoán được các hồn ma đã tụ tập về để trả thù họ còn lén lút đốt đồ cho các linh hồn rồi cầu xin tha mạng. Trong phủ đi tới đâu cũng thấy mùi đốt giấy, Cộng thêm mùi khét của quần áo đang cháy dở. Ông hội đồng nằm bẹp một chỗ, chỉ còn chút hơi tàn, miệng cứ méo xệch sang một bên, đôi mắt đờ đẫn đầy mệt mỏi. Mới sáng sớm, mợ Sính đã chạy đi tìm bị để hỏi cho ra lẽ về những thông tin mợ được nghe, nhưng mà chỉ nhận được cái lắc đầu từ mị. Tuy nhiên Nhìn Mị bơ phờ như thế, Sính cũng đoán được tầm quan trọng của vấn đề. Cô lắc mạnh bờ vai của Mị rồi kiên quyết. "Đừng có giấu tôi nữa, dù sao chúng ta cũng là người trong phủ, bây giờ sống cùng sống, chết cùng chết. Tôi đã chứng kiến quá nhiều cái chết thương tâm. Tâm trí tôi đã chai sạn luôn rồi. Xin cô hãy nói cho tôi biết, sự thật chuyện này có được không?" Mặc cho cô ấy nặng nề muốn gãy lưỡi, nhưng Mị vẫn không tiết lộ điều gì cô chỉ nói mọi thứ là trùng hợp, chứ không hoàn toàn không có bất cứ nguy hiểm. Chỉ cần mọi người sống tử tế, không có bất cứ tà niệm nào thì nhất định sẽ được sống bình an, khỏe mạnh. Sính vừa nghe tới đó thì bỗng thấy bụng dưới như có một lực đẩy ngược lên. Cô không chịu được mà ôm bụng chạy ra sân, nôn thốc nôn tháo. Mẹ cũng vội vã chạy theo. Sau khi nôn hết mực xanh, mực vàng Thì Sến mệt mỏi ngồi luôn xuống đó. Cô theo thảo nói. đây tôi ăn trúng cái gì rồi đó? mị bỗng nắm chặt lấy cổ tay của sính bắt mạch. Cô chăm chú tới mức Sến hỏi mấy câu cũng không thấy trả lời. Sắc mặt mị mỗi lúc một khó coi. Cô nghiêm nghị nói. Nè, tôi nói chuyện này. Cô tuyệt đối không được kể cho bất kỳ ai. Rõ chưa? Cô nói đi. Tôi không kể với ai đâu Tôi bị bệnh gì phải không Cô có thai rồi đó Hả Có thai sao Mị dồ dàng bịt chặt miệng rính Rồi lại khẽ nói Tôi đã bảo Đừng có để ai nghe được Nói bé bé thôi Đè có chuyện gì nghiêm trọng phải không Thế cậu Hưng Cũng không được nói luôn sao Mị gật đầu Cô kéo xính vào trong buồn mình Để tiện nói chuyện Chẳng biết họ thủ thị nói những gì Mà khuôn mặt xính cứ hết xanh Lại trắng Cô thậm chí chỉ muốn xỉu ngang Chân tay mềm nhũn ra Một lát sau Mị dặn xính ngồi yên trên giường Còn mình thì chạy xuống bếp Sau khi đi lên còn mang theo một quả trứng gà đã luộc chín Mị bóc trứng Rồi đánh khắp người cho xính Sau đó cả hai cùng nín thở Để theo dõi kết quả Quả đúng như những gì Mị dự đoán Khi quả trứng được tách ra làm hai, thì phía trong đen sì, còn nhỏ ra hai giọt máu. Sính cứ thế ôm ngực thở dốc. "Kinh, kinh thế này sao? Tôi có gây thù chốc oán với ai đâu mà cũng không tha cho tôi." "Vậy nên cô tuyệt đối không được để lộ cho bất cứ ai biết cô đang mang thai. Mục đích của loại bùa kia là làm cho phủ này tuyệt tự tuyệt tôn. Nếu họ biết vẫn còn sinh linh này chưa xuất hiện, thì bằng mọi giá sẽ làm hại cô và đứa bé. Tôi vẫn chưa biết đích xác ai là người thờ má gió. Sính cứ như người không hồn, cô cục đầu xuống bàn. Từ bé tới này, đây là lần đầu tiên cô được biết cảm giác kinh sợ về đầu óc. Quả thực, nó ghê gấp trăm ngàn lần nỗi sợ thể xác. Cô cố gắng nói thêm. Hay... Hay tôi xin về phủ nhà thầy bu tôi để dưỡng bệnh. Vậy có ổn không? Thực sự tôi lo lắng cho đứa bé lắm Chứ không phải tôi ham sống sợ chết đâu Tôi đã mong mỏi đứa con Mấy năm trời đằng đẵng, Tôi không muốn con tôi có bất cứ nguy hiểm nào hết Nếu bây giờ cô đi Cả phủ bên ấy sẽ bị liên lụy đó Bùa ngải này đeo bám con người ta mãi mãi Dù có trốn đi đâu Cũng không thoát được nó Trừ khi hóa giải được nó Cô chịu khó một chút đi Tôi đang nghĩ cách Hãy nhớ, nếu cơ thể có gì khác biệt Thì phải ngay lập tức nói với tôi Chuyện này cũng khoan nói với cậu Hưng Chẳng hiểu sao tôi vẫn có dự cảm không lành về cậu ấy Cô cũng nên thận trọng đó xin hiểu ý tứ trong lời nói của mị Cô không giận, ngược lại còn cảm ơn Mỹ đã giúp đỡ mình Họ tâm sự với nhau đến tận trưa mới dừng lại Sinh cũng kể cho Mỹ nghe những bất thường của Ngọc Cô còn khẳng định người đó không phải là Giao Bởi vì sau gáy của giàu có một nốt ruồi rất nhỏ Trừ khi để ý kỹ lắm thì mới thấy Còn người này thì không có Mỹ chỉ khẽ cười, rồi động viên Sính Không cần để ý tới ngọc nữa Mọi chuyện cứ để cô tự lo liệu Nhiệm vụ của Sính bây giờ là ăn uống cho thật nhiều Không được lo lắng, kéo ảnh hưởng tới đứa bé Buổi chiều, khi đang lang thang ra ngoài hái lá thuốc Thì Sính lại vô tình bắt gặp liền đang lắm lét trôn đồ gì ở dưới đất sau bụi tre Chỗ này giờ không có ai dám bén mảng tới Vì họ sợ sẽ bị ma quấy phá Liền trôn xong Thì lắp đất lại như cũ Cô cũng bước nhanh vào trong ngôi nhà Ở đó ông quảng già đang đợi sẵn Ông ấy nhìn thấy liền thì thở dài thường thược Hôm nay Tao muốn nói cho con biết một bí mật Con hồ đồ quá rồi liền ơi Cái gì? Ông hẹn tôi ra đây là nói nhăn nói cuội gì đó. Chẳng phải ông nói muốn đưa cho tôi vật gì quan trọng đó sao? Con bình tĩnh đi. Chuyện này ta đã giấu con rất lâu. Con có biết con đã làm điều gì ngu ngốc hại bà hay không? Bà ấy chính là bu đẻ của con đó. Cả cuộc đời bà ấy tìm đủ mọi cách để bao bọc cho con. Có khi nào bà ấy để con thiếu thốn cái gì không? Bà ấy ta đã từng quen nhau từ nhỏ Bọn ta yêu nhau Nhưng mà sau này bà ấy bị bắt gã trong hội đồng Ta cũng xin vào đây làm gia đình Dần dần thì lên được chất quản già Còn chính là kết tinh tình yêu của ta và bà ấy Nghe tới đây Cả Mỹ lẫn liền cùng thất kinh Không dám tin đó là sự thật Liền trợn mắt của họ ngàn ứ Không nói được lời nào Của méo máu Bà, bảy là bú tôi. Thế sao bảy yếm yểm bùa tôi chứ? Chính tôi bắt được bà ấy trôn các vật dưới bốn góc giường của tôi. Không phải, bảy muốn bảo vệ cho con. bảy ấy trôn những vật đó, để những linh hồn không làm hại được con. Đó là bùa phòng thân. Có đồ ăn ngon, có quần áo đẹp, bảy cũng đều dành hết cho con. Có bao giờ bà ấy để ai bắt nạt con chưa? Vậy mà con Đã làm gì cho bà ấy? Con suốt ngày gây chuyện Còn bà ấy Lại phải đứng ra giải quyết còn nhớ Có lần con làm vỡ chiếc bình sứ gia truyền Xích chút nữa bị ông hội đồng đuổi đi Chính bà hai Bà đã quỳ Một ngày trời Để cầu xin cho con đó Vậy mà con Lại nhẫn tâm đẩy bà ấy vào con đường chết Còn có khi nào, dắt tay lên trán hối hận không? Lần con ốm thập tử nhất sinh, do hèn xuyển. Ai là người cống con giữa trời bảo Đi tới từng nhà thầy la để cầu sinh, chữa trị. Ai? Là ai? Đủ rồi, ông im đi. Liền lấy tay, bịch chặt tay. Cô chạy ruột ra ngoài, nhường đùm trúng mị. Cả hai cùng ngơ ngác nhìn nhau. Liền lập tức chạy đi mất cô vừa chạy vừa khóc. "Không, không phải, bà ấy không phải là bu tôi." Mị cũng dở giá rời đi, trong đầu cô đang hoàng màn cực độ, quá nhiều những bí mật động trời được phanh phui cùng lúc. Cô nằm mơ cô cũng không dám tin, bà Hai với liền lại là bu con ruột. Bảy đã giấu nhẹm chuyện này trong suốt bao nhiêu năm mà không bị ai phát giác. Kinh khủng hơn nữa, bảy giọng quản gia kia là cố quá nhiều dây dưa. Vậy mục đích của họ muốn lật đổ ông hội đồng là gì, muốn chiếm trọn gia sản, đồng thời họ muốn Đường Hoàng ở cạnh nhau mãi mãi hay còn lý do nào khác? Nhớ lại những lời nói ngọt như mật, cùng thêm cử chỉ chăm sóc chu đáo mà bà hai dành cho ông hội đồng, càng khiến cho mỹ được fan trầm trồ. Ở phủ này lâu ngày cô cũng nhận ra được, những bài học xương máu, không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người có những người tưởng chừng đanh đá, nham hiểm, nhưng mà kỳ thực lại thiện lương. Ngược lại, có những người miệng luôn sao giảng đạo đức, đi nhẹ nói khẽ, lại chính là lòng dạ rắn rết. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong nội dung của tập 8, bộ truyện Ép làm vợ lẽ, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này,